Nhưng tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy chỉ đến đây lấy thuốc và ngủ mà thôi. Ngủ? Cô ấy mất vệnh mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất được 4 tiếng. Nhưng rất lạ, khi ở đây, cô ấy có thể ngủ rất ngon. Tô Anna phải mất hơn 6 năm mới nổi tiếng, lẽ nào cô ấy luôn luôn như vậy? Bách Vũ Trạch không dám tin. Đúng vậy.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 tự an ủi mình, người thân và bạn bè của Sen Hạo Vũ lâu rồi không gặp anh nên anh không đến thăm cô là bình thường. Hàng ngày đi làm về cô đều ôm điện thoại nhưng không thấy Sen Hạo Vũ gọi cho cô lần nào. Sắp đến năm mới, Sen Hạo Vũ đã nói sau khi ăn tết sẽ quay lại trường học, họ hẹn nhau sẽ đếm ngược thời gian cùng nhau đón năm mới. Nhưng ngày 27 tháng 12 cô nhận được tin dữ. Đang học, Cô đang chuẩn bị đi làm thêm, lúc bước ra khỏi cổng trường, cô bị một người đàn ông trung tối chặn lại, người đàn ông đó hơi không lưng chào cô, sợ ra hiệu mời cô ngồi lên xe. Cô hơi sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta chân ngụn nghẹo không biết phải làm gì, đứng im nhìn chiếc xe sang trọng.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 Cô cảm thấy rất căng thẳng, ngồi trước mặt họ, đầu cúi xuống, không hiểu người thân của Giang hạ vũ đến tìm cô, có một đích gì? Lẽ nào cô chung, bà sen gọi cô. Bác gọi cháu là Tự nhi được rồi ạ. Cô ngưỡng đầu nhìn bà sen rồi bối rối, nhìn xuống đất. Nhà Tự nhi có những ai? Bố, mẹ cháu mất sớm. Cháu có một anh trai đang làm trong công ty TNT ở Mỹ. Cô thành thật trả lời, sợ biểu hiện của mình không tốt, làm người nhà của sang Hảo Vũ kết cô. Bà sang nghe đến công ty TMT, ngạc nhiên quay đầu hỏi con gái, Apple cũng làm ở công ty đó đúng không? Chị gái Giang Hảo Vũ vượt đầu rồi nói thêm, anh ấy là giám đốc dân sự ở công ty đó. Thật là trùng hợp, bà Giang cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.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 Không phải Eva nói, anh ấy không muốn đi chơi Noel cùng bạn nên về nhà sao? Không cần nói nhiều hơn, vì cô hiểu mình là nguyên nhân của chuyện này. Cô cảm thấy rất ân hận, nếu cô không bị ốm, thì xe Hào Vũ sẽ không đưa ra quyết định như thế, Là cô đã cản đường anh, làm lỡ dở tiền đồ của anh. Cô bó rối tiếng mẹ và chị gái xe Hào Vũ về, xe của họ đi xa rồi, cô còn đứng im lặng ở cửa. Cô hàng xóm chạy sang, nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Nhã tuệ, sao giáo quen bà Giang? Cô biết đã ấy sao? Cô hỏi một cách ngốc nghếch Làm gì có ai không biết, gia tộc họ Giang, chiếm già nữ nền kinh tế nước này, đã tiếng như thế, cháu họ cô đòi người sức tiệt cho nhà họ. Cô hề sớm còn nói rất nhiều nữa, nhưng cô không có lời nào lọc vào tay, đương nhiên cô biết gia tộc họ xem rất nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ cô liên tưởng đến mơ quan hệ giữa anh với họ, một gia tộc lớn như thế, vì sao lại để con trai mình học ở một trường bình thường như vậy? Vì sao lại quen một người ở tầng lớp bình dân như cô? Điều khiến cô không dám tin là chưa bao giờ cô nhìn thấy ở sang hạ vũ một nét nào của con nhà quyền quý. Anh rất thật thà, khiêm tốn, chăm chỉ, sống như xuất thân từ một gia đình nho giáo Cô không thể ngờ anh lại là con trai nhà họ sang. Cô yên lặng quay vào, ngờ thẳng vào trong vườn. Sang hạ vũ gọi đến một hồi lâu cô mới nghe máy. Sao thế? Em bận à? Sao em không nghe điện thoại? Xe hạ vũ có vẻ hơi lo lắng, giọng điệu gấp ghép Evan, vì sao anh quay về? Cô đột ngột hỏi anh Tuệ Nhi, anh... thật ra anh... anh bỏ học rồi Tuệ Nhi, em đừng như vậy, dù sao anh cũng không thích chuyên ngành đó là phải ra nhà Sao có thể như thế được, sao anh có thể khóc thích chuyên ngành mà anh chọn lựa Anh bỏ học hoàn toàn là vì cô, nước mắt cô chảy dài đột nhiên cô rất sợ anh sẽ rời xa cô Cô bắt đầu nghĩ có lẽ bà Giang đến tìm cô Không đơn giản chỉ vì việc xen Hảo Vũ bỏ học Có thể bà xuất hiện là để cảnh cáo cô Nghĩ cũng phải, gia đình hai bên khác biệt nhau nhiều như thế Không nói đến việc cô không xuống với Giang Hảo Vũ Quan niệm xã hội cũng đủ khiến gia đình anh ngăn cản, hủng hồ cô còn là nguyên nhân khiến Xe Hạ Vũ bỏ học. Chắc chắn bà Sen rất hận cô, mặc dù đến gặp cô với thái độ hòa nhẽ như thế, nhưng sau khi biết được thân phận của cô, thái độ của bà càng khiến cô bất an. Tuy nhiên, tha lợi cho anh, được không? Anh không cố ý nhớ em. Xe Hạ Vũ hơi lo lắng, cố ngắn phải thích. Em không sao. Em phải nói lời xin lỗi mới phải. Evan, anh định làm gì tiếp theo? Yên lặng, đây là lần đầu tiên gọi chuyện mà hai người cùng yên lặng lâu như vậy. Ba ngày trôi qua, mặc dù gọi điện cho cô, nhưng xe khảo vụ không đến gặp cô. Rõ ràng, tâm trạng của họ bị ảnh hưởng với việc này. Cô không dám kể cho anh nghe chuyện mẹ anh tính tìm cô. Cũng không khuyên anh quay trở lại trường tiếp tục đi học như bà Giang hy vọng. Hằng ngày, cô sống trong nỗi sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần Giang Hà Phủ quay trở lại anh thì họ sẽ không gặp nhau nữa. Cô không muốn xa anh nên trong lòng hơi ích kỷ.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 Cô không còn phải ở một mình nữa nên cảm thấy yên lòng Nhưng anh trai cô không vui vẻ như cô Chỉ ôm cô rồi nhẹ nhàng so đầu cô mà không nói gì Cô cảm giác nhìn thái độ lạ lùng của anh trai vội vàng ngồi dậy Vẻ mặt anh cô rất mỏi mệt Mấy ngày không cạo rau nên rau hơi dài Tóc rối không buồn chảy Không còn tinh thần vui vẻ thoải mái như trước đây Anh, anh đi máy bay nên mệt à Anh thấy cô lắc đầu rồi cười. Đó là một nụ cười rất khổ sở. Anh, anh sao thế? Vì sao anh về mà không nói một tiếng? Thời gian trước không phải anh nói rất sức sao? Ngày nội Giáng sinh cũng phải làm thêm giờ Vì sao bỗng nhiên là được nghĩ thấp thế? Anh, anh nói đi. Không phải chúng ta đã hứa không xấu nhau chuyện gì sao? Cô lắc tay anh. Giáng đẹp của anh khi cô sợ hãi. Một lúc sau...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 Sẽ có một nàng công chúa thực sự xuất hiện bên Giang Hạ Vũ, cô chỉ là một cô gái lợi lem, không được hạnh phúc bên hoàng tử, mối tình tốt đẹp trong câu chuyện cổ thích đó, chỉ có thể lùi dẫu những cô gái bé nhỏ như cô mà thôi. Sau khi biết về hoàn cảnh gia đình của Giang Hạ Vũ, cô luôn trốn tránh vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện thực không cho phép cô tiếp tục giấu lòng mình, sau mỗi gì cô cũng phải đối mặt với vấn đề này.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 Đừng cậu xin cô được không, cô không đáng được anh đối xử như vậy Cái ôn của anh vẫn ấm áp như thế, lúc này giống như một vợ nửa thiêu rút cô Cô khi nén cảm xúc của mình, lạnh lùng nhìn sang hạ vũ đèn bỏ tất cả lòng tự trọng cậu xin cô Anh không có gì không tốt, chẳng qua em không thích anh nữa mà thôi Khi anh đi du học ở anh, em phát hiện ra em không thích anh như em vẫn nghĩ Bây giờ, em rất yêu anh ấy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 Cô đã làm tổn thương sen hào vũ, làm tổn thương chính mình, chỉ vì một mục đích là giữ công việc cho anh, giữ là những hy vọng cho anh. Cô thoát ra khỏi lòng anh, vừa chạy tòa phòng anh, vừa nói với chính mình, dọn đồ đạc. Đúng rồi, đi giận đồ đạc. Cô lấy quần áo của anh nhét vào vali, không gấp gọn gàng mà vò vào thành một đống. Anh trai cô đi theo, sự lấy cô lúc đó đang trong tâm trạng hoảng loạn hở lớn. Tử nhi, em đang làm gì? thu dọn đồ đạc, giúp anh thu dọn đồ đạc, anh đi mua vé máy bay về Mỹ đi. cô bị anh sửa chặt không động đậy được, mắt mở tròn nhìn anh rồi khóc, nhưng ánh mắt cô không bộc lộ cảm xúc gì. anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, đang chuẩn bị nói gì với cô thì có tiếng chuông điện thoại vàng vang lên. Cô sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông, biết rằng có người gọi cô, gọi vàng chạy ra nghe. Cô không thể để anh trai cô biết chuyện này, không thể để anh trai phải lo lắng cho cô. Trong lòng cô có một chút hy vọng sai hạ vũ gọi đến, hy vọng anh có thể viết sự thật và giúp cô giải quyết. Duy gọi chuyện đến từ một nơi rất mạnh ý, có vẻ như đang ở trong sân bay, không đợi cô lên tuyến, như lắp bắp, nhả tệ. Chuyện gì xảy ra giữa cậu và Giang Hạ Vũ thế? Bây giờ Hạ Vũ muốn mai đi Anh, ai khuyên cậu ấy cũng không được, cậu ấy dầm mưa cả chiều nay và đang bị sốt. bọn mình chia tay rồi, và nói xe Hạo Vũ đang bị sốt, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Mắt tối lại nhưng cô vẫn cần nói điều phải nói, chia tay, sao lại chia tay, cho dù các cậu chia tay hay không, thì hãy mau đến đây, lượt thế nào để cậu ấy ở lại cũng được. Bây giờ sức khỏe cô ấy như thế không lên máy bay được, mình không đến được, cố gắng mạnh đầu lưỡng mình để đủ lý trí tiếp tục xả vơ lạnh lùng. Đầu bên kia điện thoại lại im lặng hồi lâu, bây giờ trời mưa to, nên chiếm ba bị khỏe, cậu như vẫn chưa nói xong thì xe hào phủ hét lên, sau đó điện thoại tắt.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 Chắc chắn người thân của Giang Hảo Vũ đều có mặt ở sân bay Nếu thấy cô sẽ thích với Giang Hảo Vũ, họ sẽ rất tức giận Cô không đủ sức canh mấy hậu quả Cô hy vọng anh trai cô sẽ về Mỹ làm việc Hy vọng Giang Hạo Vũ sẽ chồng một cô gái tốt hơn cô Vì hai lý do đó, cô không thể xuất hiện ở sân bay Không thể xuất hiện trước mặt Giang Hạo Vũ Ngoài trời, mưa không ngừng to, gió gạt thiết Tầm nhìn rất ngắn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 Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, tiếng xét nghiêng vào trời khiến cô sợ hãi đến mức, hai tay run rẩy, nắm lấy tay cầm vô lăng của anh trai, chiếc xe bắt đầu chạy nghiêng sang nhảy phân cách. Anh trai cô hoang mang để tay lái, để xe chạy về đúng làn đường, nhưng lâu rồi không lái, nên anh hơi mạnh tay, chiếc xe chạy thành thành chữ S. Trong lúc đó có một chiếc xe tả chạy ngược lại, vì mưa bão nên không nhìn rõ phía trước, có một ánh sáng mạnh làm vô lát mắt.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 Cô dường như phát điên để hợp cho cốt ra, phòng tin đó là của anh trai cô, cô không tin anh trai cô đã chết, không tin cô không còn người thân, cô khóc, ngồi thu mình ở góc phòng, không ngừng nói nhanh, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, tình trạng của cô rất xấu, tinh thần không ổn định, các kích thương.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 Đành mang tất cả mọi đồ vật trong phòng cô đi Đồng thời cử một y tá đặc biệt ở bên cô suốt cả ngày Cô biết mình không còn cơ hội để tự sát Nên nằm yên lặng trên xương Không nói gì, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào Chỉ có một mình cô biết cô đang đợi Đã đến lúc có cơ hội chết Cuối cùng có một ngày Nhưng việc y tá bị đau bụng Thấy cô ngủ sai nên vào nhà vệ sinh một lát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 đem chung cùng cho cốt của anh trai bên cạnh mộ của bố mẹ, sau đó vắng nhà để vòi thường tiền xe cho nhà hàng xóm. Trả hết nửa lần, cô tìm trong giấy tờ của mẹ để tìm cách liên lạc với bác của cô, làm thủ tục di dân về nhà bác ở Hàn Châu, Trung Quốc. Lúc đi, nhà hàng xóm ở cô đi đâu?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 cô giấu vào tận sâu trong tim, hàng ngày cô nhớ lại tại đau khổ, rồi tiếp tục tự hành hạ mình. nếu không gặp tô á nam ở một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh, có lẽ cô sẽ tiếp tục sống như thế này. đến khi nào cô không chịu đựng nổi nữa, lúc đầu cô không thích làm việc cùng tô á nam, vì ở á nam sống rất vui vẻ, không hề cô trước đây. cô sợ cô không chịu nổi.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 Người đang sống để đình tội cho những sai lầm của cô là Lâm Mặt. Một côn đồ chạy rất nhanh, thỏng chốc đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Cô bước cây gậy rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, tô anh em hét lên sang lưng cô. Này, lành bạn nhé. Cô quay đầu lại không nói gì.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 nhưng vẫn không quên mục đích sống của mình. Cô không bị ảnh hưởng bởi tính cách khoáng đạc của cô ấy. Cô chia giấu tất cả mọi bí mật của mình. Cô nói với tôi Á Nam mình là một đứa trẻ mù coi sống cùng với bác ở hàng châu từ nhỏ và năm chuẩn bị tốt nghiệp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 Cô không muốn làm nghệ sĩ Cái hát không phải là niềm đam mê quá lớn của cô Vào facebook phút cô đổi tên mình thành lâm mặt Cô đã không còn mơ ước bà sở thích nào nữa Vì thế cô thiết phục tổng giám đốc Một phần âm nhạc của công ty Để cô chuyển dựng hợp đồng cho tô án em Sau cô sẽ làm trợ lý cho cô ấy Cùng cô ấy vượt qua mọi vất vả khó khăn trên con đường nghệ thuật Để giành được ánh hào quen như mong ước Những ngày ở Thượng Hải